trong giới tu luyện toàn bộ đại lục, phương pháp hợp thể cũng không tính là cực hạn cỡ nào, nhưng chân chính có thể làm được lại càng ít, nguyên nhân là linh hồn phù hợp với điều kiện cửa ải này rất hà khắc. Từ Dương và nữ đế đã trải qua muôn vàn khó khăn vạn hiểm cùng với sự lột xác và thăng hoa về mặt tình cảm, cuối cùng mới đạt tới trình độ cộng hưởng linh hồn. Ngũ tiểu hoa từ nhỏ cùng nhau lớn lên cùng nhau tu luyện, trong đó ba người còn có quan hệ huyết thống chân chính, mới có thể đạt tới ngũ vị nhất thể hiếm thấy, nhưng trước mắt bà lão gia hỏa này Dĩ nhiên cũng hoàn thành kiếm hồn dung hợp, cái này quá không dễ dàng. Sau khi hợp thể, cường độ kiếm hồn của Tam lão tăng lên độ kiếp trung giai, đã không còn là nữ đế cung linh già có thể chống lại. Các người lui ra phía sau. Từ Dương bình tĩnh mở miệng, hai nàng rất tự giác né tránh về phía hàng sau, đem toàn bộ hư không chiến trường toàn bộ lưu lại cho Từ Dương cùng ba vị nhất thể này sau đó ngưng tụ ra kiếm hồn thật lớn. Đối kháng tu la lực, thuần túy sát khí sẽ bị trình độ nhất định khắc chế. Tiểu tử, hiện tại ta hoàn thành liên kết nhân kiếm hợp nhất, ngươi hãy phóng thích ra kiếm đạo lực lượng mạnh nhất đi. Khoe miệng Từ Dương khẽ nhếch. Ta liền biết, ngươi khẳng định còn che giấu cao chiêu, còn tốt, không làm cho ta thất vọng. Dưới sự chủ động tiếp nhận của Từ Dương, kiếm hồn lần thứ hai tiến vào vị trí chủ đạo. Một người một kiếm, hai đạo hồn quang đồng thời tản mát ra khí tức ba động mạnh mẽ. bị bản thân thương không kiếm này chia làm hai bộ phận, trong phút chốc, uy lực kiếm thế không gì sánh kịp của thương cung kiếm biểu hiện ra. Đó là một đạo trường hồng kinh thế toàn thân màu đỏ như máu, lấy thương khung kiếm làm hạch tâm phóng lên trời, phẳng phất thông suốt thiền địa lực, hình thành một đạo kiếm quang thật lớn không thể chống lại, ở giữa trời và đất ngang đầy ra. Khi đạo huyết sắc kiếm quang này hàng lâm một khắc, kiếm hồn trước mặt hợp thể hoàn toàn trợn tròn mắt. Không, mau tách ra, nếu không tất cả chúng ta sẽ chết. Đã không còn kịp nữa rồi, kiếm thế này mạnh mẽ, chỉ sợ là tích lũy nội tình mấy chục vạn năm. Căn bản không phải chúng ta có thể ngăn cản. Ông lấy tu la lực đi, cho dù là tan xương nát thịt, chúng ta cũng sẽ dưới sự chỉ dẫn của tu la đạt được vĩnh cửu. Tam lão hiển nhiên đã bị tu la lực một trình độ nhất định tiến hành tẩy não, sâu trong linh hồn bọn họ đã có ỉ lại cùng thần phục ý chí tu la, cái này nhất định bọn họ sẽ hoàn toàn mất đi quyền chủ đạo đối với linh hồn bản thân. Khi lực lượng chúa tể gần đến giới hạn này giáng xuống, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Ầm uhm, ầm. Uhm. Hợp thể kiếm hồn bắt đầu tiến thêm một bước biến dị, thiêu đốt ra quang diễm màu xám trắng, phát ra tiếng gầm hư cuồng loạn. Quang diễm màu bạc sáng bao bọc kiếm quang hợp thể ở trước mặt lực lượng của Từ Dương làm ra một đợt dãi rụa sắp chết, hủy diệt đi. ầm, um. một kiếm chém ra, hai cỗ lực lượng đối không, lực lượng đã vượt qua độ kiếp chung dài trực tiếp bước đỉnh phong cảnh trong nháy mắt xé nát không gian song song pháp tắc, làm cho toàn bộ không gian hư không đỉnh xuất hiện một lỗ hổng thật lớn. Nhìn kìa, đạo khuất khẩu kia đồng dạng ngưng tụ khí tức tu la. Xem ra, tháp bạt vân hẳn là rời khỏi nơi đó, nơi đó cũng là địa phương cường độ tương đối yếu nhất trong không gian song song này. Lòng khôn hưng phấn chỉ về phía bầu trời, cũng vào giờ khác này, từ dương nhân kiếm hợp nhất, nhân hóa thành kiếm, quang ảnh trong nháy mắt xuyên thủng bàn thể kiếm hồn đã trở nên hư huyện yếu nhược của Tam Lão. Phóc Tam Lão đồng thời máu tư củng phun bay ngược ra ngoài, trạng thái hợp thể cứ như lại tan vỡ bản nguyên kiếm đạo của tam lão hoàn toàn nghiền nát từ cảnh giới cồn già đình phong biến thành phế nhân bình thường lấy lực lượng của từ dương hoàn toàn có thể làm cho bọn họ tan thành mây khói nhưng hắn không làm như vậy cũng không phải từ từ nương tay từ dương muốn từ trên người bọn họ biết được càng nhiều nội dung đại tu di đạo không kịp thôi diễn nhân kiếm đi thể từ dương sắc mặt bình tĩnh đi tới trước mặt tam lão vẫn là biểu tình lạnh nhạt như trước ngay cả tắm rửa lực lượng của tu la các ngươi cũng bất quá là như thế hiện tại Ta muốn từ trí nhớ của các người ở trong thu hoạch một chút đầu mối hữu dụng." Vung tay lên, Từ Dương tập trung vào hình dáng của lão giả độ kiếp ở giữa, đầu bị áp chế ở lòng bàn tay Từ Dương, lực thôn phệ cường hoành bắt đầu phóng thích, tinh thần ba động khủng bố dùng hình thái năng lượng đặc thu dũng mãnh tiến vào trong đầu Từ Dương. Thì ra là như thế. Phỏng đoán của chúng ta đều là chính xác, Tháp Bạt Vân đã bị hồn tu la triệu hoán rời đi, theo hắn rời đi, còn có tám hóa thạch sống của Bắc tấn Kiếm Minh. Tuyệt đối không thể để cho đám người này bình yên rời khỏi táng tu mộ, nếu không thiên hạ sẽ không còn yên ổn. Hồn âm từ dương nhanh chóng bao trùm về phía mọi người trong đoàn đội, đồng thời rút về bàn tay, tu la bản nguyên trên người lão giả độ kiếp cảnh tựa hồ cũng theo đó bị hóa giải. Sư huynh, ngươi, bên cạnh hai lão giả rõ ràng phát hiện, độ kiếp cảnh sư huynh sư huynh này trên người tu la khí tức hoàn toàn biến mất. Phải không, ta dường như có một khám phá quan trọng, từ dương... Ngươi một loại lực lượng nào đó trong cơ thể tựa hồ có thể tình lọc tu la lực, đầy cũng quá kinh người đi, chẳng lẽ trong thân thể ngươi còn kết dấu bí mật gì sâu hơn. Từ dưng cân nhắc một lát, ngoại trừ kinh nghiệm độc tu vạn trọng luyện khí cảnh của mình ra, kinh nghiệm đặc thù nhất, không gì khác hơn là dung nhập vào một bộ phận ma chi can nguyên của nữ hoàng ma tộc Ngài Lộ Toa. Chẳng lẽ là lực lượng của Ngài Lộ Toa phát huy tác dụng? Từ Dương đem quá khứ của mình cùng ma tộc đơn giản thuật lại một lần nhưng kiếm hồn đối với chuyện này cũng không cảm thấy đúng. Không phải. Lực lượng ma tộc cùng tu la lược có rất nhiều điểm tương đồng, nhưng cũng không có loại khí tức hung sát tập phần bá đạo sắc bén này, hai thứ hẳn là không có tác dụng khắc chế lẫn nhau, từ dưng linh cơ vừa động, đột nhiên nghĩ đến các binh sĩ cổ hoàng nhất mạch bị mình thu vào trong tâm hải. Trước tiên nhìn tâm hải của mình, lúc này mới phát hiện không thích hợp, thì ra mình vừa mới hấp thu hồn lực của lão kiếm từ độ kiếp cành. Trong lúc vô tình cũng đem bộ phận lực lượng bị tu la lực xâm nhiễm hút vào trong cơ thể. Đám cổ hoang binh tướng đang ngủ say trong tâm hài, tự mình đem cổ hùng sát khí này làm nơi dưỡng. Tuy rằng từ dương trong lúc nhất thời cũng không rõ nguyên nhân, nhưng luôn cảm thấy đây không phải là một điểm tốt. Linh hồn bị tu la lực thấm nhuần, đều đem trình độ nhất định đi về phía hác hóa. Vạn nhất những cổ hoang binh tướng này được mình bảo vệ hoàn toàn trở thành một đám ác ma, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, cảm nhận được suy nghĩ trong lòng từ dương. Kiếm hồn cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Xem ra, trên người ngươi đích xác tồn tại rất nhiều biến số, hiện giờ táng tu một hàng, chỉ sợ sẽ làm cho vận mệnh ngươi phát sinh biến hóa long trời lờ đất, ngươi phải làm tốt mỗi một lần lựa chọn, nếu không hơi không cẩn thận, sẽ là vạn kiếp bất phục. Từ dương biết, kiếm hồn nói những thứ này tự nhiên là vì tốt cho mình, nhưng hắn đối với việc này lại vô cùng thàn nhiên. Yên tâm, vận mệnh của ta, cho tới bây giờ đều là nắm trong tay ta không ai có thể không chế ta, Hiện giờ ngay cả thương cung cũng nắm trong tay ta, ngươi cảm thấy ta còn có thể đi tới gia đoạn sao, kiếm hồn cười khổ lắc đầu. Chỉ mong như thế đi. Chính là nơi đó, Từ Dương chỉ chỉ bầu trời trên đỉnh, hơi thở vừa rồi pháp tắc vỡ vụn mơ hồ có thể nghe thấy, nhất định chính là phương hướng tháp bạt vân rời đi. Mọi người cơ hồ đã đạt thành đồng thuận về vấn đề này, không do dự nhiều hơn, đi theo tinh thần lực cường đại của Từ Dương cùng nữ đế thủ hộ bay lên trời. Thuận thế vọt vào không gian song song tiếp theo Nhưng mà lúc này đây Khi mọi người dần dần trở nên thanh tình Phát hiện trước mặt đúng là một đạo bố cảnh Không gian khổng lồ như vô tận tinh không Phẳng phất một hiệp nhảy này Đúng là đi tới trên tinh không rực rỡ Đương nhiên tất cả mọi người đều rất rõ ràng Đây làm sao có thể là chân chính tinh không Một cách giải thích duy nhất Đoàn đội của mình dường như rơi vào ảo cành Mà rõ ràng là có người cố ý làm Hoàn ngành các người Đi tới cửu tinh thiên la đại la chan chinh tinh khong mot cach giai thich duy nhat đoan đoi cua minh duong nhu roi vao ao canh ma ro rang la co nguoi co y lam hoan nghenh cac nguoi đi toi cuu tinh thien la đai tran Ta là bác tấn kỷ thánh thập ngũ lang, một trong những thống lĩnh nội thị của bệ hạ. Trong hư vọng, đường nét kia dần dần trở nên rõ ràng, bên tai vang vọng ấm ấm cũng trở nên thập phần mạnh liệt. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nơi này, thật sự là thuần túy ảo cảnh không gian sao? Vì sao ta có thể cảm nhận được pháp tác khí tức ba động mạnh liệt như vậy? Nơi đấy rất ít khi có thời điểm sao động như vậy, bởi vì tinh thần lực mạnh nhất của nàng, lúc này lại cảm nhận được cảm giác hạn chế trước nay chưa từng có cũng sẽ không làm cho nàng khó chịu như thế nào, nhưng cái loại cảm giác hữu lực này không dùng ra giống như là bị cực độ áp chế cảm giác rất khó chịu. Nếu như ta không đoán sai, trong không gian này có pháp tắc tồn tại độc lập, hình thành quy tắc hệ thống đặc thù, mà trong đó, có quy tắc cấm huyện tri đạo ở đây, chúng ta một khi tiến vào không gian này, huyện thuật của người hẳn là không có biện pháp thi triển. Nghe từ dương nói xong, tất cả mọi người đều có hiểu rõ, trước mắt không gian này, nói trắng ra càng giống như một trò chơi đối phương bố trí. Đến nơi này, Liên phải tuân thủ quy tắc trò chơi do đối phương chế định, trừ phi có thể dùng lực lượng tuyệt cường trực tiếp xé rách không gian pháp tác chạy ra ngoài, nếu không, nhất định. Phải tuân theo quy tắc trò chơi do đối phương đặt ra, chiến thắng đối thủ. Quả nhiên không hổ là từ xuong một đối thủ có thể khiến tháp bà gia kiên kỵ, nhưng lần này, ngươi sợ là không có cơ hội để thể hiện thần thông, chỉ có thể giống như những người khác, trở thành quân cờ của ta. Thập ngũ lang có vẻ phá lệ tự tin, tay trắng vùng nhẹ, phía trên đỉnh đầu đám người từ dương bắt đầu lóe ra những ngôi sao lấp lánh với hào quang không giống nhau tựa hồ đỉnh đầu mỗi người đều tương ứng với một ngôi sao uy áp tinh thần cường đại bao phủ xuống nhằm vào mỗi người tựa hồ đều có một quy luật áp chế hoàn toàn bất đồng nói đạo lý loại pháp tắc không gian gần như được đặt hàng riêng này trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng chế tạo xong nhìn ra được thập ngũ lang xuất hiện căn bản là thác bạt vân sáng sớm về phòng ngừa đoàn đội từ dương tự mình làm ra rút cục vào giờ khác này đã có tác dụng Ha ha, vì đối phó chúng ta, thác bạc ra thật đúng là hao tâm tổn trí, bất quả ta hiện tại càng muốn biết, tháp bạc vân đến tổn cùng đã đi nơi nào, tháp vô tận. Thập ngũ làng rõ ràng khí tức dao động trong nháy mắt, tuy rằng hắn tận khả năng che giấu, nhưng tâm tình rung động của hắn làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của từ dương cùng nữ đế. Người sắp chết cần gì phải nhiều lời, điều duy nhất người cần làm bây giờ là chơi một trò chơi với ta, theo quy tắc của ta. Thập ngũ làng nói xong. Đình đầu mình cũng hàng lâm một ngôi sao, sinh mệnh khí tức bàng bạc dung nhập vào trong tinh thần. Rất nhanh, bối cảnh hư không của mọi người hình thành vô số lộ tuyến bàn cờ đan xen ngang dọc, hác bạch tử trải liền xuất hiện một đạo tàn cục, vận mệnh của tất cả mọi người, đều xen lẫn ở trong bàn cờ này. Ta chấp bạch kỳ, các người chấp hác kỳ, mỗi một quân cờ đều ở dưới tác dụng của pháp tác, thôn vệ sinh mệnh lực của các người. Đương nhiên, loại thôn vệ này vèn vẹn chỉ là tạm thời bảo quản hình thức Chỉ có một phương nào đó triệt để thất bại, pháp tác chi lực mới có thể triệt để thu hoạch sinh mệnh lực người thua. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một ván ván sinh tử, có thể tập hợp trí tuệ chung của tất cả các người cùng ta. Từ dương, ta nghe nói trước đây trong trận đấu nội bộ thư viện, người đã từng chiến thắng một kỳ thủ thiếu niên, người kia chính là một đệ tử môn hạo của ta, cũng là nhân vật xuất sắc nhất trong tay thế hệ khởi trẻ. Đáng tiếc sau khi bại trận trước người, hắn liền không gượng dậy nổi, từ dương cười lạnh. Phế vật của mình, còn trách ta thắng hắn, ta không ép buộc hắn ta chơi cờ với ta. Hừ, ngươi không cần ngông cuồng như vậy, hôm nay ta sẽ cho ngươi kiến thức thực lực của đệ nhất kỳ thánh của Tam Thiên Châu, cuối cùng ta sẽ nhắc nhở ngươi một lần nữa. nơi này cửu đạo tinh là pháp tắc, căn bản không phải hiện tại các ngươi có thể chống lại, cho dù các ngươi có cơ hội hợp lực xé nát không gian này, cũng nhất định sẽ có hơn phân nửa người chết, không nên vọng tưởng giờ trò, đối mặt với hiện thực đi. Thập ngũ làng có vẻ đặc biệt hưng phấn, đối với hắn mà nói, có thể thông qua kỳ lực của mình trong trường hợp này cũng hiến một phần lực lượng cho bác tấn Tháp bạt ra, hắn nguyện đủ rồi. Vậy thì nói nhảm ít đi, bắt đầu đi. Từ dương cố nhiên tài năng thiên tung, các lĩnh vực đều là tồn tại tuyệt đình, ngay cả đánh cờ cũng khó gặp đối thủ. Nhưng lúc này đây lại bắt đồng, hắn rất nhanh phát hiện thập ngũ làng bày ra tàn cục này, bạch kỳ có ít nhất 20 phương pháp dễ dàng thắng lợi ngược lại hắc kỳ tuy rằng số lượng đông đảo nhưng cục diện lại rất không rõ ràng nếu thật sự đến một trận quyết đấu đỉnh cao một trọi một từ dương có ít nhất năm thành nắm chắc có thể nghịch chuyển cục diện phản bại thành thắng nhưng hiện tại một phương mình nhiều người như vậy cũng không phải là một mình lực của mình có thể khống chế toàn cục muốn thắng lợi cơ hồ không có bất kỳ khả năng nào quan trọng nhất là một trong rất nhiều quy tắc này chính là giữa người và người không cách nào tiến hành trao đổi chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của mình tiến hành đi theo cách di động khống chế một ít quân cờ tương ứng với sinh mệnh lực của mình Người có cách nào tốt không? Kiếm hồn đột nhiên mở miệng Hướng từ dương hỏi đạo phá cục Hiển nhiên hắn người không hiểu cờ cũng đoán được Chỉ dựa vào đánh cờ mà nói Can bản cũng không có khả năng có bất kỳ phần thắng nào Biện pháp ngược lại có Bất quá Mọi người phải chịu chút khổ sở Theo thời gian trôi qua Phần thắng của Hắc Kỳ càng ngày càng nhỏ Không ngừng bị Bạch Kỳ đánh ăn vây tiểu Mỗi một lần Hắc Kỳ vỡ vụn Sinh mệnh lực tương ứng sẽ bị pháp tác tạm thời rút ra, người tương ứng cũng sẽ bởi vậy mà trở nên suy yếu vài phần. Lăng thanh du, lòng khôn, bởi vì căn bản không hiểu kỳ đạo, toàn bộ quá trình cơ hồ chính là đang làm bậy. Linh Giao một kiếm tù đối với phương diện này càng không biết gì, nhưng nàng dù sao sinh mệnh lực mạnh mẽ hơn một chút, tạm thời chỉ là trạng thái nửa suy yếu. Làm cho mọi người cảm thấy giật mình, ngược lại nhà đầu tiểu đoàn đoàn này, liên tiếp mấy lần đều thành công thoát khỏi vòng vây của đối phương cũng không có trước tiên bị thu cờ trên phạm vi lớn. Nhưng đây cũng chỉ là biện pháp có thể tạm thời duy trì một hồi, muốn can bản xoay chuyển cục diện, chỉ dựa vào phương pháp này hiển nhiên là không thể thực hiện được. Hừ, từ dương, ngươi thật đúng là muốn giãi rộ sao, vậy để ngươi tuyệt vọng đi. Một quân cờ rơi xuống, toàn bộ quang ảnh màu trắng trên bàn cờ trong nháy mắt phát ra kim sắc quang mang rực rỡ. Hiển nhiên, đây là một loại tuyệt chiêu trong quá trình đánh cờ phóng thích. Toàn bộ quân cờ trên bàn cờ tựa hồ không hiểu sao sâu chuỗi ra một loại pháp trận huyền ảo, thế công của bạch kỳ nhất thời trở nên hung mạnh quá nhiều. Kế tiếp mười mấy hiệp, rất nhiều quân cờ màu đen bị trinh sát, sinh mệnh lực của mọi người tiếp tục yếu bớt, thập ngũ lang càng đắc ý đến cực điểm. Không biết, từ dương đã sớm âm thầm thi triển thủ đoạn, chỉ chờ hắn thất bại trong nhái mắt đến. Lão gia hòa, người thật sự cho han that bai trong nhay mat đen lao chúng ta một ván cờ vận mệnh có thể xem thắng thua sao, vậy người quá ngây thơ rồi. Lời nói của Từ Dương, không khỏi làm cho thập ngũ lang theo bản năng run rẩy một cái. Người lời này có nghĩa là gì? Haha, ha, không sao, dù sao ván cờ này sắp kết thúc rồi, mau chơi đi. Thập ngũ lang cho rằng Từ Dương đã hoàn toàn buông tha chống cự, cho dù là cố ý mê hoặc cho mình, không chút nghĩ ngợi lập tức phát lực, rốt cục hoàn toàn bao vây một cỗ hắc tử đại biểu cho sinh mệnh lực của Từ Dương. Chỉ cần quân cờ cuối cùng này rơi ra, Khẩu khí cuối cùng của Hắc Kỳ bị phong bế, trận đối đầu này sẽ tuyên bố chấm dứt, lực pháp tắc của mọi người phán xét Hắc Kỳ sẽ bị dẫn động. Đến lúc đó, tất cả sinh mệnh lực của mọi người tạm thời bị cắn nuốt đều sẽ vĩnh viễn biến mất, mọi người không cần chờ gặp bản tôn tháp bạt vân, phòng trừng sẽ bị hung sát khí nồng đậm nơi này hoàn toàn cắn nuốt. Ha ha ha, từ dương, còn có gì để nói không? Không ngờ người cũng có ngày hôm nay, mà cuối cùng thu thập người, dĩ nhiên chính là thập ngũ lang ta đệ nhất kỳ thánh tam thiên đạo châu phảng vất nhanh đón đỉnh ca nhân sinh của mình hắn biết rõ tháp bạc vân hứa hẹn với những người này nếu mạch nào có thể giết chết một thành viên nào đó trong đoàn đội từ dương sau khi trở về bắc tấn đều sẽ đạt được phong thưởng trước nay chưa từng có nghĩ đến nguyện vọng cuối cùng của mình thập ngũ lang ngưng tụ ra sinh mệnh lực vô cùng cường đại của mình cuối cùng giơ lên viên cờ trắng cuối cùng bắt thấy toàn bộ cục diện sẽ không thể đào ngược làm cho mọi người không thể tưởng tượng được một màn đột nhiên phát sinh bên tai thập ngũ lang Từng đạo thanh âm lạnh như băng lọt vào tai, làm cho linh hồn cả người hán chậm lại. Thập ngũ làng, đừng vì tham niệm trong lòng mà thay đổi ý định ban đầu của mình, Phán cờ này, rõ ràng là người thua. Quay đầu lại, người trước mắt thập ngũ làng nói chuyện với mình không phải là người khác, mà chính là bóng dáng của thác bạt vân. Bệ hạ, ngài, ngài làm thế nào lại trở lại? Khí tức màu đen áp chế bao trùm, tu la hồn của thác bạt vân tựa hồ biến dị tương đối nghiêm trọng. Ánh mắt có vẻ lạnh lẽo mà trống rỗng, cứ như vậy lạnh lẽo nhìn chầm chầm thập ngũ lang. Đây không phải là trọng tâm mà chúng ta sẽ nói đến. Vấn đề là, ban cờ này, người không nên gian lận, không phải là một cuộc đối đầu công bằng. Nếu người thực sự giành chiến thắng, người không thể đi đến đỉnh trong nhân sinh này, bởi vì trong kỳ đạo người sẽ lưu lại vết nhơ không thể xóa nhòa. Bệ hạ Thập ngũ lang cả người đã bắt đầu không tự chủ được run rẩy bởi vì một màn trước mắt này phát sinh hoàn toàn vượt quá dự liệu của hán ai có thể nghĩ đến người đã từng tự mình ra lệnh bố cục của mình sẽ đột nhiên xuất hiện tự nói cho mình tất cả đều là sai linh hồn đà kích bất thình liệt làm cho tâm thần cả người thập ngũ lang gần như sụp đổ không biết đây căn bản không phải là hồn tháp bạt vân chân chính mà là một bức hồn của tháp bạt vân dưới sự chỉ dẫn của kiếm hồn mà đây chính là nhân tố mấu chốt nhất trong cách phá cục trong miệng từ dương hạn chế của không gian pháp tắc bản cờ này đều tập trung vào việc giam cầm sinh mệnh lực cùng áp chế đối với hình thái năng lượng không có sinh mệnh ba động lại không có tác dụng hạn chế này mọi người thân ở trong cục tất nhiên là phải tuân theo quy tắc này nhưng tiểu đoàn vẽ ra họa hồn liền có thể không bị pháp tác lực hạn chế tự do ở ngoài quy tắc điểm này chính là lợi dụng thập ngũ lang đối với không gian pháp tác này của mình tin tưởng không nghi ngờ bởi vậy khi thập ngũ lang nhìn thấy hồn thác bạt vân xuất hiện không chút hoài nghi thác bạt vân trước mặt phóng thích khí tức hung mãnh là giả hắn đã bắt đầu bị họa hồn của tiểu đoàn đoàn điên cuồng tẩy não bệ hạ nói xong thập ngũ lang trực tiếp quỳ trên mặt đất bắt đầu dập đầu nhận sai cho tháp bạt vân xấu hổ chính là chính hắn ngay cả mình sai chỗ nào cũng không nghĩ rõ toàn bộ quá trình tiểu đoàn đoàn khống chế họa hồn đều là thân ảnh cao lớn màu đỏ của thương khung kiếm hồn hướng dẫn đoàn đoàn mà kiếm hồn chỉ dẫn tự nhiên là căn cứ vào ý tứ của chủ nhân từ dương mà thực hành có thể nói từ dương là dùng một loại phương thức thập phần xào rượu để cho ý chí của mình thoát khỏi trói buộc của quy tắc không gian này từ cấp độ cao hơn thống trị tư tưởng của đối thủ. Hiện tại, ta lệnh ngươi lập tức rút đi cửu tinh thiên la trận, tất cả pháp tác được hoàn toàn phóng thích. Những người này đều phải do ta tự mình đến chém giết, ngươi không có tư cách gạt bỏ bọn họ. Cái này Thập Ngũ Lăng thật sự có chút không cam lòng, nhưng đối mặt với sự cường đại của Tháp bạt Vân, hắn thật sự không dám có ý niệm chậm trễ và kháng cự trong đầu. Hơi có chút vô ý chọc giận hoàng đế bắt tấn Chỉ có một con đường chết Được rồi Thập ngũ làng rốt cục lựa chọn thỏa hiệp Bất đắc dĩ xoay người bắt đầu ngưng tụ hồn niệm phóng thích pháp tác giam cầm đồng thời tan giã cửu tinh thiên la trận Bộ phận sinh mệnh lực của Từ Dương bị giam cầm bắt đầu nhanh chóng trở về Ngay sau khi hắn vừa khôi phục tới đỉnh phong Pháp tác chi lực chung quanh quân cờ màu đen trên đỉnh đầu hoàn toàn bị giải trừ Biến số đột nhiên xuất hiện Từ đoàn đoàn bởi vì bị giam cầm một bộ phận sinh mệnh lực, đội tình vốn tương đối bạc nhược của nàng, không có biện pháp tiếp tục hoàn mỹ duy trì toàn bộ tinh thần lực cần thiết để duy trì hình thái họa hồn chống đỡ, dẫn đến họa hồn khống chế thập ngũ lang bên ngoài bắt đầu kịch liệt co giật, hồn lực cũng trở nên. Thập phần không ổn định. Ừ, thập ngũ lang giả hoạt cỡ nào, trước tiên quay đầu lại, lập tức phát hiện Thác Bạc Vân là giả. Vương bắt đàn, dĩ nhiên là họa hồn. Các người dám đùa giỡn lão tử, ta muốn tất cả các người, chết cho ta. Thập ngũ làng không chút do dự, một lần nữa ngừng tụ sinh mệnh lực cường đại, mưu toan ở lúc phát trận này còn chưa chân chính sụp đổ, hạ xuống một đạo bạch tử cuối cùng. Chỉ cần hoàn thành tiết tấu thu hoạch bàn cơ cuối cùng, lực trừng phạt của pháp tác hàng lâm, ít nhất ngoại trừ từ dương gia, những người khác đều sẽ mất đi đại lượng sinh mệnh lực, cùng ngã xuống không có gì khác biệt. Kết thúc rồi. Bạch tử phóng thích ra sinh mệnh lực ba động vô cùng rực rỡ, mắt thấy liền hướng điểm rơi cuối cùng rơi xuống. Nhưng lúc này đây, từ dương đã tránh thoát quy tắc trói buộc giống như mãnh hổ ra khỏi lồng, phát ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa, cả người trong nhay mắt buộc phát, phối hợp với thương khung kiếm đánh ra đạo giết chóc mạnh nhất trước mắt của mình. Giết! Một tiếng giống giận, hac khí trung quanh bàn cờ cuồn cuộn, sát khí mãnh liệt tập trung một viên bạch tử cuối cùng sắp rơi xuống đất bán ra ngoài sát thế khủng bố trong nháy mắt phóng thích đúng là làm cho thập ngũ lăng trong hư không cách đó không xa hoàn toàn mơ mơ màng màng cái loại khí tức sát chi này ngay cả thác bạt vân sau khi tu la lực ra chỉ tựa hồ cũng chưa từng có khí tức này không biết đây là từ dương dưới sự chỉ dẫn của kiếm hồn tự nghĩ ra sát chi đạo ý nghĩa nào đó đã là một loại đạo lực thuần túy chẳng qua thuộc tính tương đối sắc bén bá đạo nhưng lực lượng thực chất căn bản không chỉ là một đạo uy áp như trình độ phù phiếm có thể so sánh Hác sát kiếm khí đánh ra, quân cờ màu trắng can bản không có bất kỳ đường phản kháng nào, trong khoảnh khắc liền ở dưới giác thế khủng bố này đi về phía vẫn diệt. Không, thập ngũ làng khóc không ra nước mắt. Mắt thấy thắng lợi sắp tới tay, cư nhiên bị một tên lửa đảo xé ra khe nứt thật lớn, khi sơ hở này là bị Từ Dương khống chế, vậy sẽ biến thành một hồi đại nạn chân chính. Thập ngũ làng rốt cục hiểu được vì sao Từ Dương này trong mắt tháp và vân đáng giá như vậy, tên này thật sự cường đại. Ấm ầm Quân cờ màu trắng triệt để bị tiêu diệt, thập ngũ lao một ngụm lớn bổn mạng chân huyết phun ra, tu vi trực tiếp hàng xuống một giây. Tuy nhiên, hắn đã không bỏ cuộc, dù sao ở trận này quy tắc thiết lập, chỉ cần một phương còn có đầy đủ sinh mệnh lực, liền có thể rụng nhập vào trong một quân cờ tiếp tục đánh cờ. Hiện tại sinh cơ duy nhất của hắn, chính là tận khả năng nghi sinh sinh mệnh lực của mình, khống chế càng nhiều quân cờ phát động tiến công, chỉ cần có một lần thành công, hắc kỳ toàn bộ đều thua cho dù mình một mạng đổi lấy tất cả mọi người khác trong đoàn đội Từ Dương ngã xuống, cũng đáng giá. Hừ, người đang thách thức ta sao, thập ngũ lăng, Từ Dương lạnh lùng nhìn đối phương, nhưng hán đồng dạng cũng hiểu được, bạch tử kia một khi bị rót vào đù sinh mệnh lực, sẽ bị không gian quy tắc bảo hộ, dù cho chỉ là một quân cờ, muốn giống như vừa rồi một kích hủy diệt nó cũng là tương đối khó khăn. Từ Dương cũng không có khả năng liên tục sử dụng một kích mạnh nhất chống cự. Chân chính đáng tin cậy chính là trực tiếp biểu sát pháp tác thủ hộ bên người thập ngũ lăng, trực tiếp biểu sát bản thân hắn, mới có thể đình chỉ trận kiếp nạn này uy hiếp tiếp theo. Xem ra, ở trong quy tắc này, muốn nghịch chuyển bất lợi vẫn là tương đối khó khăn, chỉ có thể đem biện pháp vừa rồi thử lại một lần nữa. Kiếm hồn trực tiếp thoát ly tay từ rừng bay lên trời, tự động phóng thích khí tức thương cung kiếm vô cùng cường đại va chạm một góc không gian quy tắc này, hy vọng có thể xé mở một đạo sơ hở công ra ngoài ngươi cố gắng chỉ hoãn. Tử Dung ngưng trọng, hai tay Hoàng Thiên vô cực thần khí lần thứ hai vào tay, một tiến một lui, một công một phòng, phối hợp với Âm Dương đạo đồ đằng trình độ cực lớn bổ sung khuyết điểm tiêu hao chiến lực, đồng thời huyết mạch thao thiết trong cơ thể cũng bắt đầu phát huy tác dụng, vô cùng vô tận lực lượng bổn nguyên sinh diệt, luân hồi làm cho Tử Dung cơ hồ trở thành một lực lượng cuồn cuộn không ngừng vĩnh viễn động. Hừ, tiểu tử, ngươi cho rằng dựa vào phương thức này rằng co với ta? Trước tiên một bước tiêu hao hết sinh mệnh lực của ta, ngươi liền có cơ hội đặt bàn, thật lố bịch. Thập ngũ làng đột nhiên đắc ý cười lạnh, cho dù khóe miệng không ngừng tràn máu, độ cong lạnh lẽo trên mặt hán thủy chung không tiêu tán, mơ hồ, từ dương đoán được tên này có lẽ thật sự là đang che giấu hậu thủ. Âm âm. Đột nhiên, chỉ thấy thập ngũ làng tố thủ chếm chỉ đình đầu, lúc này đây, quân cờ bị hán rót vào sinh mệnh lực không còn là một, mà là ba. Ha ha ha! Ta đều muốn nhìn xem, tam từ đông lạc, ngươi còn có thể ngăn cản như thế nào? Từ dương giận dữ, ngươi một lúc có thể hạ xuống ba quân cờ. Ngươi phạm quy, quả nhiên, ba đạo pháp tắc chi lực trên đỉnh đầu đồng thời đánh về phía bản thể thập ngũ lang, vi phạm quy tắc, sẽ bị pháp tắc chi lực trừng phạt. À, à! Thống khổ kêu thảm thiết từ trong cơ thể thập ngũ lang truyền đến, tàn sát bừa bãi thân thể cùng linh hồn của hắn, pháp tắc chi lực cường hoài như thế nào? Nếu không phải hắn là thân phận chủ đạo của không gian này, phòng trường thoáng cái có thể bị đánh thành nát mấy. Không thể nghi ngờ, thập ngũ làng căn bản không có ý định để cho mình con sống, chính là dựa trên tính toán có thể đổi mạng với mọi người. Điên rồi, tên này tuyệt đối là điên rồi, không tiếc để cho mình chịu đựng nỗi khổ trừng phạt cùng cái giá sinh mệnh, cũng phải cùng chúng ta đồng quy vô tận sao. Lòng khôn cắn chặt răng chửi rùa thập ngũ làng, nhưng mà lúc này hắn cái gì cũng không làm được. Sinh mệnh lực còn chưa một lần nữa quy vào trong cơ thể, những đồng đội phía sau đều tương đương với không có, vẹn vẹn chỉ là nhân vật hạ cờ mà thôi. Cho ta thêm một khắc nữa, chỉ một khắc thôi. Thanh âm kiếm hồn truyền về trong đầu Từ Dương, thời gian một khắc, với uy lực của thương khung kiếm nhất định có thể phá vỡ kết giới chết tiệt này, nhưng thời gian tiếp theo này, đối với Từ Dương mà nói, sẽ là khó khăn cơ hồ không có khả năng hoàn thành. Lực lượng một người đồng thời ngăn cản ba quân cờ bị pháp tắc bao lấy, quả thực là thiên phương dạ đàm cái này tương đương với từ dương muốn đồng thời ngăn cản tuyệt mệnh va chạm của ba cao thủ độc kiếp cảnh còn không phải là ngăn trở bọn họ tiến công đối với mình mà là muốn ngăn cản bọn họ tập kích một mục tiêu cố định thống nhất đúng vậy ta cũng không phải là mục tiêu duy nhất của chúng nó tiến công nếu như ta có thể nghĩ biện pháp rời đi mục tiêu của ba quân cờ này tập trung chẳng phải là có thể đạt được mục đích sao từ dương linh cơ vừa động kiếm quang cường hoành sau lưng nhanh chóng ngưng hiện Vô số kiếm quang phóng lên trời mà bay về phía ba quân cờ kia, không vì thật sự hủy diệt chúng, chỉ vì có thể tận khả năng giảm bớt tốc độ giảm xuống của chúng. Cùng lúc đó, Từ Dương lấy bản thể âm dương đạo đồ phong bế điểm rơi của ô cuối cùng kia, trong phút chốc, vô số kim sát đạo quang điên cuồng chút xuống, đạo tâm phất trần dưới sự khống chế của Từ Dương phóng lên trời, chống rỗng phát họa ra một đạo dấu vết pháp tác nhạt nhẽo, xinh xôi ngăn cản ý đồ của ba quân cờ. Này trước tiên tề tụ điểm rơi! Xa. Pháp tác chi lực còn đang tiếp tục gia trì, thập ngũ lang cơ hồ đều có thể cảm nhận được sinh mệnh lực của mình dùng phương thức chảy xuôi không ngừng tiết ra ngoài, nhưng hắn đã không có đường lui, chỉ cần buông lỏng xuống, hắn biết mình sẽ không có bất kỳ cơ hội nào nữa. Lên cho ta, điên cuồng gia trì sinh mệnh lực, ba quân cờ sung thế cũng không ngừng bành trướng, lực pháp tác còn đang tăng lên, từ dương cán chặt rằng, dùng đạo của mình đối kháng pháp tác lực của toàn bộ không gian, một sáng kiến như vậy là thực sự hiếm. Ba, 2, 1, mở cho ta. Ấm Ấm. Thương khung kiếm cuối cùng cũng không phụ sự tin tưởng, tại thời khắc cuối cùng vỡ nát một lỗ hổng pháp tác này. Trong phút chốc, tu la vòng hồn lực vô cùng vô tận xông vào trong cửu tinh thiên la trận, với tư cách là người chủ đạo tuyệt đối của không gian pháp tác này, thập ngũ làng đứng mũi chịu sao, trong khoảnh khắc liền bị vòng hồn lực đáng sợ kia nhanh chóng cán nuốt, cuối cùng sức giống còn sót lại đi về phía tịch diệt. Mà ba quân cờ kia. Cuối cùng cũng ở từ dương âm dương đạo đồ cùng một thời khắc bị nghiền nát hoàn toàn tan giã, một đạo khí môn tuyệt sát hắc kỷ cuối cùng, rốt cục vẫn không thể bị thập ngũ lang lấp đầy. Vòng hồn can thiệp, triệt đề chiếm cứ thân thể thập ngũ lang, cắn nuốt linh hồn của hắn, làm cho hắn biến thành một khôi lỗi, ngay cả đồng tử cũng triệt đề biến thành màu đen. Tư la lực thật bá đạo, một cường giả thần anh đại viên mãn cảnh trong nháy mắt đã bị tan giã cắn nuốt hết thầy, khó trách, năm đó chỉ dựa vào một người này có thể tiêu diệt toàn bộ vương triều cổ hoàng thập ngũ lang ngã xuống ý nghĩa toàn bộ không gian pháp tắc tồn tại ý nghĩa hoàn toàn biến mất sinh mệnh lực bị giam cầm trong nháy mắt trở về trong cơ thể mọi người mọi người cũng đều ở thời khắc khôi phục tầm nhìn rõ ràng thấy được kết cục khiến người ta cảm thấy bi thương của thập ngũ lang tự gây nhiệt không thể sống một đời kỳ đạo tông sư không nên dùng lời như vậy để hình dung hắn ít nhất hắn đối với kỳ đạo cả đời kiên trì theo đuổi vẫn khiến người ta kính nể nhưng vẫn là câu nói kia. Là phàm nhân, nhất định không cách nào chân chính thoát khỏi dục niệm phàm tục, khát vọng đối với quyền lợi và địa vị, trở thành nguyên nhân gốc rễ của kết cục hiện giờ của thạc ngũ lăng. Nếu hắn thật sự có thể làm được siêu nhiên thế ngoại, cự tuyệt làm nanh vuốt cho thác bạc vân, tự nhiên cũng sẽ không có kết cục như hôm nay, dù như chỉ làm cho tờ chi lam cho tu duong nghi khong ra đạo phi thang giả, không ai không phải là người có đại cảnh giới đại trí tuệ, chân niệm siêu thoát phàm tục mới có khả năng chạm đến, nhưng tu la phệ sát như thế. Vì sao còn có thể ở mấy chục vạn năm trước thành công chạm đạo phi thăng, điều này là một chút không thể hiểu được. Có lẽ đáp án chân chính, chỉ có tu la mới rõ ràng. Tháp vô tận vẫn là mục tiêu đầu tiên mà đám người từ Dương đang rất cần truy tìm. Ấm um, Ấm um. Nương theo sinh mệnh lực của mọi người hoàn toàn khôi phục, không gian pháp tác do thập ngũ lang một tay tạo ra hoàn toàn tan rã, bộ dạng chân thật nhất của không gian song song này có thể khôi phục. Đại khái nhìn qua, nơi này giống như là một chiến trường cổ. Chỉ là bị khí tức vong hồn vô cùng vô tận bao trùm tạm thời nhìn không rõ toàn cảnh. Tất cả mọi người trong đoàn đội đều ra tay, điên cuồng càn quét những vong hồn này, lại phát hiện vong linh trong không gian này, tựa hồ vô cùng vô tận, căn bản, giết không sạch, điểm này lại hoàn toàn bất đồng với mấy không gian song song lúc trước, phẳng phất như đi tới nguồn gốc của Tu La Lực. Nhưng nơi này, đám người từ dương cũng không nhận ra khí tức cường đại của Thác Bạt Vân đã kế thừa Tu La Lực. Dũng Thanh âm lòng hồn vào giờ khác này đột nhiên bộc phát, nữ đế ngạo lập hư không triển quân lâm thế, dưới lòng hồn lực phụ trợ, nàng giống như nữ đế khống chế thiên hạ khí thế bất người. uy áp đến từ tổ lòng lần đầu tiên cuồng bạo phóng thích ra như thế, trong khoảnh khắc liền làm cho chiến trường của hỗn độn an phận không ít. Nơi này, theo lòng ngâm của nữ đế tổ lòng hồn hàng lâm, cự lòng hồn thủ hộ trong cơ thể từ dương tựa hồ cũng bởi vậy mà chiếm được cảm ứng, cùng nhau tỉnh lại. Cự lông hồn vốn khí thế bước người lâm vào hoang mang, nhìn cảnh tượng xa lạ mà quen thuộc trước mặt, hồn lực phát ra run rảy khó có thể ngăn. Trở về, mấy chục vạn năm qua đi, cư nhiên còn có cơ hội nhìn thấy đại đế một lần, tất cả mọi người đều cạp kinh. Chẳng lẽ, cảnh tượng này là chiến trường trước đây của vương triều cổ hoang? Không sai, năm đó, Tu La chính là ở cái chỗ này trảm đạo Phi Thăng, nơi này vốn là thành bang phồn thịnh nhất nhất nhất vương triều cổ hoang nhưng trong một đêm hóa thành một toàn luyện ngục chân chính, chính là nơi này. Thù hộ Cự Long hồn tựa hồ thập phần kích động, trong thanh âm mang theo cảm khái vô tận, thương hải tang điền bất quá chỉ trong nháy mắt yên vân, chỉ có đạt tới tuyệt đỉnh chân chính mới có thể thành tựu vĩnh hằng. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn truyền ra, mọi người hợp vị một chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn trung tâm chiến trường phía dưới, những vong hồn kia cũng không có triệt để biến mất, mà là có trật tự ngưng tụ thành một chi tu la quân đội mật áp vô cùng vô tận vong hồn dưới sự thống trị của cỗ lực lượng đặc thù này toàn bộ tập kết đến bên kia chiến trường mà dưới sự vây quanh vòng hồn vô tận này một đạo nam tử tóc dài quanh thân tản ra khí tức tu la màu đen bị nâng ra khỏi đám người sắc mặt lạnh lùng nhìn đám người từ xương hoan nghênh các người đi tới phiến chiến trường này ta là quân sư của bác tấn hoàng triều hoan nghênh cặp mặt mọi người nhao nhao hít xào lạnh lão khí tức của người này so với thập ngũ lang vừa rồi quả thực khác nhau một trời một vực Nhìn thấy tên này hẳn là có thực lực độ kiếp trung giai trở lên, càng khủng bố chính là, hắn chính là một trong những trưởng khống giả chân chính của tu la lực, hẳn là tháp bạt vân đem một bộ phận tu la lực khắc vào trong cơ. Thể hắn, làm cho hắn cũng trở thành một thành viên có được cỗ lực lượng này, đem người này lưu lại nơi này, đám người từ dương càng cảm thấy phiến chiến trường này hẳn là không đơn giản như bề ngoài, mà thác bạc vân, có lẽ cũng sẽ có dụng ý sâu xa hơn. Người chính là từ dương đúng không? Lão Phu cũng không nói nhảm. Ngươi nếu có thể thông quan cổ trận của trăm vạn vong hồn đại quân của ta, ta có thể trực tiếp mang ngươi đi tìm bệ hạ. Đương nhiên, ngươi nếu không có năng lực này, như vậy chiến trường cổ này chính là nơi chôn cất của tất cả mọi người dưới chứng ngươi. Ngươi này ngược lại không nói nhảm, trực tiếp nói rõ ý đồ và mục đích, sinh tử họa phúc, toàn bộ dựa vào thực lực để tranh thủ. Được rồi, vậy thì không nói nhiều, chiến đi. Từ dương khởi đầu, ngươi đầu tiên rơi vào trong chiến trường. Nơi này không có đủ loại quy tắc hạn chế của thập ngũ làng không gian pháp tác, chỉ cần có thể thắng, tùy tiện thi triển bất luận thủ đoạn gì. Những người khác cũng nhao nhao tiến vào chiến trường, cho dù đánh không lại mưu đoạn này, thành lý một ít vong hồn tạp binh cũng hoàn toàn có thể làm được. Vong hồn chiến tướng, đi ra đi Mọi người cũng không ngờ mưu đoạn này lại còn có hậu thủ, một tiếng giống giận truyền ra, trong trăm vạn đại quân vong hồn, lại đột nhiên hiện ra hơn trăm vong hồn chiến tướng tiếp cận thần anh đỉnh phong cành. Cái này, nhìn thấy một màn này, mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt. Những người này đều là vong hồn chiến tướng đã trải qua xa trường, cùng tu sĩ thuần túy không giống nhau, công phòng hai đầu không có quá nhiều công pháp gia trì, nhưng đều là thuật sát và thuần túy nhất, cầu xin chiều chiều chí mạng, xả sinh quên chết. Chỉ cần có thể tiêu diệt đối thủ, ngay cả trước đi sau thiêu thân dập lửa cũng không tiếc, cùng tu sĩ giữa đó đối kháng hoàn toàn là hai khái niệm, nếu như nói, chỉ có mưu đoạn cùng tạp binh đại quân này, cho dù nhân số nhiều hơn nữa. Tên này cũng có lực đánh một trận Nhưng sau khi trăm người vong hồn chiến tướng xuất hiện Đám người long khôn nhất thời đáy lòng lạnh lẽo Đội hình như vậy Cho dù có năng lực thông thiên của Từ Dương Cũng tuyệt đối không thể dựa vào sức một mình áp chế Số lượng gường gia nhiều lắm Tuy rằng lão đại có thể chiến thắng thống lĩnh ngưu đoạn kia Nhưng còn lại những tên gia hỏa âm hồn bất tán này thật sự rất khó đối phó Lão đại Làm sao bây giờ Có đánh không Từ Dương nhíu chặt lông mày quyết đoán lắc đầu Hiện tại không phải là thời điểm liều mạng, cho dù thật sự liều mạng, chúng ta căn bản không có khả năng có bất kỳ phần thắng nào, có vẻ như đã đến lúc ngửa lá bài chưa tẩy. Từ dương vừa nói xong, kiếm hồn trước tiên huyễn hóa ra hồn thể. Không thể. Từ dương, ngươi mặc dù là chủ nhân của ta, nhưng ta không bao giờ đồng ý với ngươi mạo hiểm như vậy, ngươi có biết điều đó sẽ có nghĩa là gì không, một khi cục diện bất khống chế, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.